Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái đối tượng bị khịa đó Người ta đồng ý chứ các bạn khịa xong mẹ nó đọc xong nó tím bầm mặt Và nó bảo tao không thèm nhìn cái mặt mày nữa Thì thôi rồi bỏ Bỏ Thế là hỏng rồi Đúng không? Hỏng Đó Cái thứ hai nữa là Có rất nhiều rất nhiều tác giả Biết tốt viết chắc tay các bạn hoàn toàn có thể là uh, liên hệ nhờ các bạn đấy tư vấn. thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều ok yeah. đó ok ok ok Cái ok ok cái ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Các bạn uh, viết uh, chuyện. Ok. Thì chúng ta nên, nên tôi, tôi, tôi, tôi rất thích có một người bạn của tôi cũng là một nhà biên tập. Một nhà biên tập có tiếng. Đã từng biên tập những cái, cái, cái, cái, cái tác phẩm sân khấu truyền hình. Những cái vở kịch. Mà thậm chí đã từng được Được được được đưa lên những cái sân khấu kịch truyền hình của Trung ương. Đó. Thì <cười> bạn ấy nói như thế này. À, một tác giả viết chuyện ra thì phải tôn trọng tác phẩm của mình. Ok. Anh cảm ơn nhớ em đã đã tặng sao. Một tác giả viết ra một tác phẩm thì phải tôn trọng tác phẩm của mình. Còn bản thân tác giả không tôn trọng tác phẩm của mình thì bỏ đi. Ok, thì, thì không thể bắt buộc thằng MC nó tôn trọng tác phẩm của các bạn. Không thể bắt buộc những người nghe, người đọc nó tôn trọng tác phẩm của bạn. Con đẻ các bạn để ra các bạn không thương thì làm sao bắt người ta thương được. Ok. Và thậm chí là các em tác giả thân thiết với tôi như Mạnh Ninh, như Vũ Đồ Tể, như Vương Quyền đã từng không ít lần bị anh anh tụn mắng bỏ cái kiểu viết khệ đi. Nhá. Khệ khịa... chơi thôi. Phải không? Khệ quả nó không hay, anh Tụn đã bảo có lần đánh mắng cho rồi. không? Nó không chỉ là khệ, anh Tụn anh Tụn dễ tính, các em có thể thích ném anh đan lóc sao cũng được, anh dễ tính, anh dễ tính như phở. Đó. Nhưng người này còn người khác. Và cũng ai thì anh không biết, đó. Ai thì anh không biết nhá. Nhưng riêng anh tuấn, Anh Tính anh Nó sanh chín anh là thằng lớn lên ở chợ đó. Anh rất sanh chín Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là định dùng tác phẩm của mình Để công kích đó. Ai đó Công kích một chế độ nào đó Công kích một tổ chức nào đó Hoặc công kích một cá nhân nào đó Bỏ cái trò đó đi ghét nhau, bạn mày đấm hẹn nhau ra nếu hai thằng con trai ghét nhau hẹn nhau ra nói chuyện, đó, nếu mà cảm thấy giảm hòa được bắt tay nhau vui vẻ huynh đệ từ đó trở đi chúng ta không ghét nhau nữa chúng ta làm bạn đó, còn nếu như nói chuyện không hợp được, ok thì đấm nhau luôn cho nó nhanh Đừng có nói qua nói lại nhiều qua Dùng chuyện của mình để chửi xéo Cái đó nó đàn bà lắm Ok Cái đó đàn bà lắm Mà kể cả các em gái mà, mà làm cách đó thì Nó còn đàn bà hơn cả đàn bà Thế nên là anh không thích cái điều đó Nha. Và anh nói thẳng luôn là anh không nhận những tác phẩm như thế. Anh không muốn trở thành một cái công cụ để cho các em các em công kích lẫn nhau. Ok, anh không muốn làm cái công cụ cho cái việc đó. Thế thôi. Cái thứ ba nữa thì tôi nói luôn như thế này Cái này thì hầu như làm việc với bất kỳ bạn nào.